các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện, chuyện ma có thật. Em từ khi sinh ra đã được một bà thầy bói phu phán là con bé này số khắc cha mẹ, không ưng gần cha mẹ được đâu. Rồi thì số nó cơ cực, cực lắm. Đợt đó, mẹ em chẳng tin căn bản các cụ thời xưa không mê tín cho lắm. Nói qua về em một chút, em năm nay 23 tuổi, đã chết hồi cực nhiều lần. Một năm trời bị vấn nạn duyên âm tiền kiếp dây vỏ, rồi thì bị ma trêu đủ kiểu. Tóm tắt là cái mệnh của em linh đình y như cái mệnh trong số tử vi của em vậy. Số em bạc lắm. Em sinh vào cuối tháng 11, ngựa hoang. Đợi mẹ em sinh em ra thì tí nữa còn bị chết ngạt. Bác sĩ bảo là chậm chút phút nữa thôi là gặp các cụ rồi. Xong em sinh được 3 ngày thì trời mưa to bão bùng. Nhà em bị đổ từng gạch. Em giật hụt lần nữa. Đấy, mới bé tí mà chết hụt hai lần. Thời gian em sinh thì bố em đang đi làm sông miền Nam nên chưa được nhìn mặt em. Em giống bố lắm, mặt tròn xoe, mắt to y như cái bát úp tô. Đầy tháng em, bố về, mỗi tối không phải về để bắt đầu một chuỗi ngày hạnh phúc mà là để đuổi mẹ con em ra ngoài đường. Đúng cái kiểu anh điều người khác rồi, người đó giàu hơn em và rất tuyệt vời. Nghe đâu bố em phải lòng một cô miền Nam xinh và giàu lắm. Bà cô đó xú ý bố em bỏ mẹ con em và được sự đồng ý của cả họ nội Ừ thì vẫn biết là có tiền là có quyền Xã hội mà Em thành trẻ mồ côi từ đó Hai mẹ con lại bồng bế nhau về nhà ngoài Mẹ gửi em ở nhà ông bà khi em tròn 8 tháng để đi làm ăn xa Chứ ở quê cây lúa thì trà đủ tiền nuôi em Rồi thì người ta rẻ biểu chồng thế này thế nọ Hồi bé, thấy y bảo là em xinh lắm. Phạm An ấy vậy mà chẳng hiểu sao, càng ngày càng lớn càng xấu. Lên 2 tuổi thì em bị lồng ruột phải đi mổ. Sau vụ đó, em ốm dặt dẹo suốt ngày. Bà phải gửi em vào trong chùa để vía em ngoan đi. Lên 7 tuổi, em bị chết đuối, suýt thôi chứ chưa chết. Em đi tắm cùng mọi người thì bị ma lôi chân, mới chập choạng tối thôi, chứ chưa phải đêm. Em vẫn nhớ cảm giác em đang tắm thì có bàn tay ai đó kéo chân mình xuống chìm nghỉm. Em còn nghe thấy tiếng cười đùa đấy sông nước cơ. Đến khi mở mắt ra thì thấy ai đó đang ấn bụng mình. Nước trong miệng chảy ra tanh sặc sụa. Sau vụ chiếc đuối hụt đó, em về bị ông Tần cho một trận, dặn cấm bén mảng ra sông nữa. Nhà em ngay gần sông, rừng thiêng nước độc bao nhiêu người chết đuối rồi, con sông đó, con làm cho cô ở gần nhà em bị điên dại. Cứ 12 giờ đêm là ra sông vớt xác hải. Cái bác bên cạnh nhà thì bị ma đói nhập, về đối ăn ngấu ăn nghiến, đáng sợ lắm. Mắt trợn ngược ra, Mồm ăn liên tục rồi mà vẫn khóc lóc đòi ăn thêm. Thầy cũng đuổi mãi mi đi, nghe đầu chết nhiều lắm rồi. Rồi dạt về sông này, không ngay thờ cũng nên hồn vất vưởng mãi. Nghĩ cũng tội. Chuyện về sông và mảnh đất khu làng em dài dòng lắm. Có thời gian em sẽ kể sau vậy. Về phần em, khi em lên 10 tuổi thì bố em tìm về Bố bảo, thời tuổi trẻ nông nổi, bố biết mình sai rồi. Bố xin ông bà cho bố chuộc lại lỗi lầm, nuôi em khôn lớn. Em thấy ấy, nhìn thấy bố chốn mắt kiều ngại ngại. Chén con mà chưa kịp gọi bố tiếng nào thì bố bỏ em mãi không trở lại nữa. Bố bị bệnh, tính ra thì em gặp bố được khoảng 4 năm lần. Nhưng lời hứa của bố mãi mãi ở bên em thì vẫn còn ở đây Và bố giữ lời hứa thật Đi theo bảo vệ em suốt, giúp em thoát nạn thêm mấy lần À, hôm 49 ngày bố em, lúc đêm em tỉnh Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net